trương hai trăm chín mươi bảy thực lực của già lão trên khuôn mặt già nua của già lão nhất thời hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn tiểu viêm với ánh mắt khó hiểu lấy thực lực đấu hoàng của hải ba đông mà vẫn không đủ tư cách làm sư phụ của tiểu sa hỏa lầy đến tận cùng hắn có bao nhiêu thực lực dưới bầu trời đêm đám người lạp lan yên nhiên sòng lúc chấn kinh vẫn không nói gì chị lặng yên nhìn Hải Ba Đông. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Hải Ba Đông đang nói đùa. Ở giâm á đế quốc này, một đấu hoàng muốn thu nhận đệ tử, sợ rằng không biết có bao nhiêu người giống tiên phú kiệt xuất cũng phải đấu tranh xếp hàng. Trở thành đệ tử của đấu hoàng cường giả tựa chương cho một tấm vé thông hành đến con đường cường giả sau này. À, đây là Hải lão nói giỡn thôi. Gia lão đừng để ý làm gì Chỉ là tiểu tử đã sớm bái sư nên không thể nhận hắn làm sư phụ Tiêu viêm lắc đầu vừa cười nói Bên cạnh Hải Ba Đông vẫn từ chối đưa ra ý kiến Cho dù đã khôi phục lại đấu hoàng thực lực Nhưng tiêu viêm vẫn mang cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hơn nữa Sau khi cùng hai vị đấu hoàng cường giả Thi triển ra kinh khủng cấp bậc Phật hỏa nổ liên Lại làm cho Hải Ba Đông Sinh ra cảm giác úy kỵ đối với hắn Mặc dù hiện giờ Thực lực của tiêu viêm đã suy giảm Sau khi thi triển Phật Hỏa Lộ Liên Nhưng trong lòng Hải Ba Đông vẫn đát thầm xem tiêu viêm là ngang hàng Thậm chí còn vượt qua cường giả như hắn nữa Cho nên khi nghe già lão khuyên Tiêu viêm nhận hắn làm sư phụ Thì không khỏi bật cười Nghe vậy già lão khẽ cười cười Ánh mắt lặng lẽ đảo qua khuôn mặt của hải ba đông, trong lòng càng cảm thấy kinh dị. Theo như nhận xét của gia lão, khi biết với hải ba đông, thì hắn ít khi nào vui đùa như hôm nay. Nhàm Kiêu tiểu hữu, không biết gia sư tục danh là gì, có thể cho ta biết hay không, không chừng lão phu đã từng gặp qua trăng. Gia lão hỏi. Xin lỗi gia lão, trước khi đi, gia sư đã dặn không nên tùy tiện nói ra danh đánh của người, Bất quá giả sư là người vô danh cả đời đều ở thâm sơn nói ra chắc gia lão cũng không biết tiêu viêm có hơi chút áy náy nói một ít cường giả hẳn nhiên tính tình đạm bạc gia lão cười lắc đầu đối với tiêu viêm vẫn có vài phần nghi vấn có thể làm cho hải ba đông tốt ra lời tôn trọng đến ngay cả gia lão cũng chưa từng được đối xử như vậy bởi vậy sư phụ của nham kiêu hẳn đã xót vết Hai bà đồng còn muốn mạnh mẽ hơn, bất quá tại giang mã đế quốc rộng lớn này, chuyện cường giả ẩn cư tại thâm sơn cũng không phải chuyện đã ngạc nhiên. Già lão cũng biết một ít ẩn sĩ cường giả, nhưng không biết chính xác địa phương nào. Theo như già lão biết, thì đây mới chính là cấp bậc cường giả trong triền thuyết. Lạc An Kiệt cùng Mễ Nhĩ đang sơn đứng yên trong trời đêm, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng phát giác ra Lời nói của Hải Ba Đông không hề là câu nói đùa Nếu là vậy Sư phụ đằng sau lưng của Nham Kiêu Đích thực kinh khủng cường giả Thật may là chưa cùng hắn đối địch Hai người đưa mắt nhìn nhau Trong lòng thầm có chút may mắn Thân là trưởng quản của một gia tộc Bọn họ hiểu rõ Cái loại cấp bậc cường giả này Có bao nhiêu kinh khủng Tốt lắm, tốt lắm Thời gian cũng không còn nhiều Lên mỗi người trở về thôi Hải Ba Đông cật đầu nhìn trời, rồi từ từ đưa ánh mắt nhìn qua, ánh chăng nháp một cái rồi vỗ tay nói. "Ân." Tiêu Vy cười gật đầu, danh tiếng của lão Hoán đã nghe nhiều lần từ miệng Hải Ba Đông, thậm chí tại Diêm Thành đối đầu với hai đấu hoàng thần bí cũng nghe họ nhắc đến danh tự này. Ở giang hạ đế quốc này, chỉ duy nhất có Gia lão mới có thể đối đầu cùng mỹ đô tòa lữ vương cường giả. Hiện nay không có được rược lão hộ thân. Tiêu viêm đối với gia lão cũng có chút kiêng kỵ, cùng gia lão nói chuyện hết sức khách khí. Nhắc đến mấy đô toa lưu vương, bàn tay của Tiêu viêm không tự chủ vớt vớt, thất thải thôn thiên mãn, vẫn an tĩnh, thu liễm hơi thở ngủ say trong tay áo. Nên cường giả như Hải Ba Đông và gia lão cũng không thể phát hiện. Ai, Tiêu gia hỏa này thật là khối nguy hiểm a! Tiêu viêm cười khổ lắc đầu. Nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng Của Mỹ Đỗ Tha Lữ Vương Mà có chút khiếp sợ nữ Vương này mặc dù vẻ đẹp Làm say lòng người Nhưng lại xem việc giết người như giết gà Nếu như không đáp ứng nàng Việc cấp lấy vương thuốc dung linh đan kia Chỉ sợ lần tức tỉnh tiếp theo Chính là lấy đi cái mạng nhỏ của hắn Không có sư phụ ở đây Thật đúng là gặp nhiều điều khó khăn Cần phải nhanh chóng Lấy được thất huẩn thành linh tin của lập lan gia tộc. Thật sự là khó chịu a, tên em cười khổ lắc đầu, khi không có Dực lão hắn mới cảm nhận được bản thân mình luôn gặp nguy hiểm. À, ngày mai cũng là trận đấu đầu tiên của tiểu tử, tử kia, ta cũng phải đi dự mới được. Hai lão đầu khen không ngớt miệng, rốt cuộc cũng có bao nhiêu thực lực Gia Lão cười cười nghĩ Sau đó đem ánh mắt hướng về đại thu chi định thản nhiên nói Tiểu Nguyệt Nhi đã chết thế này còn chưa chịu theo ta trở về Nghe Gia Lão nói Tiểu Linh Tinh mặc dù tính tình cổ quái Nhưng bất đắc dĩ cũng phải lên tiếng Gia Lão xuất một chiều một cỗ hấp lực Đem cái xe tới bên cạnh Sau đó bất động giữa không trung, Yên nhiên chất lỡ Liệu Linh cho lão phu gửi thăm đến sư phụ các người nhé." Một tay dẫn theo tiểu công chúa cười nói với Lạc Nan Yên Nhiên và Liễu Linh, chợt đưa ánh mắt qua Mộc Chiến, bộc ra tiểu tứ: "Nếu ngươi cứ làm loạn như vậy thì ta cũng không cho ngươi ở Sa Trường trở về nữa." Nghe vậy, Mộc Chiến chỉ cần biết gật đầu như gà mổ thóc, trước mặt lão yêu quái này, cho dù là Mộc Thần cũng không kính hành lễ thì làm sao hắn có thể có chút cản trở. Bước chuẩn bị giải tán, Tiêu Viêm ngẩng đầu ôm quyền hướng nạp Lan Kiệt, sau đó quay đi nói với Hải Ba Đông: "chúng ta cũng trở về thôi, đi thôi." Hải Ba Đông cũng quẩy quậy gật đầu về phần nạp Lan Kiệt hai người, hắn cũng không nói gì chỉ quay sang với gia lão sau lưng Hàn băng đấu khí, dùng lên hai cánh nổi lên một cơn gió lạnh biến mất giữa không trung à, sa lão, cấp tử. đối với sa lão cười cười, tiêu viêm hai cánh sau lưng chấn động, hóa thành đạo lưu quang đuổi theo hải ba đông. nhìn thấy hai người tiêu viêm rời đi, sa lão cũng dẫn theo tiểu công chúa. hai cánh đấu khí vàng nhạt trên lưng khẽ rung động, thân thể biến mất giữa không trung, lưu lại tiếng cười nhàn nhạt, nhạt. hai đạo lưu quang này bay nhanh trong bầu trời đêm. Này, sao người không giữ? Nhớ lộ tin tức của ta thì sao? Gắt cao đi theo Hải Pháp Đông Tiêu viêm đột nhiên câu mảnh nói Trường 298 Pháp mã Yêu dạng Đại hội bắt đầu Hôm sau Bầu trời xanh thảm Vạn dặm không mây Ánh mặt trời ấm áp mà không nóng bỏng Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua Mang theo chút âm thanh ồn ào từ thành thị Khiến cho con người không khỏi có chút cảm giác Tâm hồn thư thản Hôm nay là ngày mà Gia Mã Đế Quốc Có một sự kiện lớn Diễn ra cứ 8 năm một lần Luyện giật sư đại hội hôm nay Chính thức bắt đầu khai mạc. Từ khi tia mặt trời đầu tiên Chiếu xuống trên mặt đất Của ngôi thành đã có lịch sử từ rất lâu lầy Sự yên tĩnh từ trên con đường bị phát tan Với sự xuất hiện tụng năm tụng ba của từng nhóm nhân ảnh Thân mặc áo bào luyện dược sư Đây là chức nghiệp có thân phận cao quý Nên ngày thường bình dân ít khi thấy Bởi vì bọn họ thực sự cường đại Cùng với tầm quan trọng Cho nên luyện dược sư trong mắt thường nhân Trở lên thần bí cũng như kính trọng Địa vị cao quý này cũng chỉ có luyện dược sư mới có thể có được. Giống như một đàn kiến đông đúc khắp nơi trong thành dần dần đều đông nghẹt những người là người liên tục con... người không ngừng chen chúc, mặc dù từ các hướng khác nhau mà đến, nhưng cái đích cuối cùng đều là hướng về tòa tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội. Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với thường ngày. Vô số người mang theo đồ. Sau đó đứng bên cửa thành nhìn những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố với ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ cùng kính sợ. Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội đã khiến cho già mã thành trở lên náo nhiệt, sôi động hẳn lên trong một năm qua chưa bao giờ có. Luyện dược sư, chức nghiệp mà ngày thường khó gặp Này cũng ùn ùn kéo đến với số lượng lớn Dịp may được thấy tràng cảnh như vậy Cũng chỉ xuất hiện mỗi 8 năm một lần Mà khi luyện dược sư đại hội tổ chức mới có Như một thói quen hàng ngày Tiêu viêm đã sớm thức giấc Ngồi xếp bằng trên giường Yên lặng điều tức một khoảng canh giờ Đợi đến khi bản thân đã tới trạng thái đỉnh điểm Mới chậm rãi mở mắt ra vây ngoài hoạt động trên thân thể, nghe được bên cơ thể vang lên âm thanh răng rắc. Tiêu Viêm khẽ cười, xoay người đi xuống giường, ra đến lối sảnh, liếc mắt với Hải Ba Đông đang đứng bên cửa sổ. "Đi thôi, hôm nay là ngày ra mắt Thánh Thành khai mạc luyện dược sư đại hội. Ta thấy số lượng luyện dược sư đã đạt tới một con số kinh khủng. Không hổ là luyện dược sư đại hội, cũng chỉ có cái loại đại hội này mới khiến trò luyện dược sư bị hấp dẫn đến nhiều như vậy mà thôi. Hải Ba Đông ánh mắt nhìn lên trên đường cái không ngừng cảm thán nói. luyện dược sư cũng là người tự nhiên cũng muốn hư vinh, mà đại hội lại là vũ đài tốt nhất để thể hiện. Tiêu Viêm tự châm một chén trà nóng, nhấp một ngụm nhàn nhạt, nhạt cười nói. Hải Ba Đông xoay qua nhìn chậm chậm vào Tiêu Viêm cười nhẹ nói kỳ thực ta rất nghi hoặc. Đấy bản lĩnh của ngươi thì có thể dễ dàng đạt được địa vị cao, thế nhưng còn cố ý đến tham gia cái luyện dược sư đại hội. Mặc dù cái loại đại hội thế này rất khó gặp, bất quá nó tựa như không phù hợp với thực lực của ngươi. Tiêu Viêm cũng cười cười, hai tay cầm chén trà nói: "Không có việc pháp. Mặc dù nhường cho người lão đó chức quán quân cũng không có gì, nhưng thứ kia khiến cho ta động tâm ha." là phương thuốc dung linh đan đối với ta rất hữu dụng. người mặc dù không phải luyện dược sư nhưng nhất định có thể tưởng tượng ra phương thuốc đối với gã luyện dược sư mà nói là cái loại hấp dẫn lực như thế nào. Quang chi còn là một phương thuốc có lục phẩm đăng dược nữa. tại trong mắt ta thì lực hấp dẫn sẽ không thể thấp hơn so một cái địa dài đấu kỹ. bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hải ba đồng bĩu môi nói lấy thực lực của ngươi mà đi tham gia cái đại hội khác gì một đấu hoàng cường giả đi kiếm một đám người bình thường tỉ thí người cũng quá xem trọng ta a có chút lắc đầu tiêu viêm cười nói nếu là trước kia trước khi thi triển Phật nộ hỏa liên muốn lấy cái chức quán quân này của đại hội tự nhiên dễ như trở bàn tay nhưng mà hôm nay linh hồn lực lượng của ta đã bị thương nặng thực lực chính thức đã không bằng lúc trước, mà luyện chế đan dược thì tối yếu chính là linh hồn lực lượng. Cho nên hôm nay tham gia đại hội ta không có lắm chắc. Ach, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Mà luyện dược sư đại sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, nếu như cùng với đám tiểu bối tỷ thí mà lại thua, như vậy thì Hải Ba Đông sắc mặt khổ quái nhìn Diêu Viêm nói: "Như vậy mất mặt phải không?" quyển cười tiêu viêm đứng dậy nói tiếp nếu như ngay cả điểm ấy ý chí còn không có như thế nào có thể theo đuổi con đường luyện dược sư xa xôi chứ tốt lắm thời gian cũng tới rồi đi thôi đặt chén trà xuống tiêu viêm cười cười xoay người đối diện với cửa phòng đi ra phía sau hải bá đông bất đắc dĩ lắc đầu đi theo ra khỏi phòng đi theo hành lang xuống quán trọ tiêu viêm trên người mặc đúng bộ áo nhị và bộ luyện dược sư hấp dẫn không ít ánh mắt. bất quá đối với mấy cái này, tiểu viêm thật không để ý. ánh mắt tùy ý đảo qua vài tên luyện dược sư rồi chậm rãi bước tới ngoài. đi trên con đường cái, các loại ánh mắt kinh sợ cùng hiếu kỳ không ngừng phóng tới, khiến trò khoe miệng không khỏi có chút cười tươi. hai bên đường rộng lớn, các thiếu nữ dáng vóc thướt tha yểu điệu, miệng cười é e lệ, sự thèm tơ một ánh mắt sùng bái hướng về đường phố, mặc theo những ảo tưởng mà đối tượng là những luyện dược sư thần bí như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở thời đại này, luyện dược sư thậm chí có, có thể được so sánh với những vương tử trong các câu chuyện thần thoại. Càng dễ dàng khiến cho các thiếu nữ ngày đêm mong nhớ. Bởi vậy có thể biết, luyện dược sư là một loại nghề nghiệp có địa vị cao quý đến cỡ nào. Trong thành Tiếng ồn ào náo nhiệt ở khắp nơi, khiến cho vẻ trang nghiêm cổ kính vốn hàng ngày của Đế đô dường như tăng thêm sức sống. Tiêu Viêm tâm tình vốn đang bình tĩnh, lúc này cũng lặng lẽ cảm nhận được. Hắn cho dù xuất sắc như thế nào đi nữa, nhưng rốt cuộc chỉ là một thanh niên, một người trẻ tuổi, mà chỉ cần trẻ tuổi trong lòng là vẩn vơ ham vui cùng bướng bỉnh. Muốn người khác tán thưởng đó là ý chí vấn trấn đến cùng không thành công thì cũng không buông bỏ kiên trì đến cùng chậm rãi đi đến luyện dược sư đại hội tiêu viêm thỉnh thoảng gặp phải một số luyện dược sư vượt qua trong lòng âm thầm có chút ngạc nhiên xem ra đại hội lần này lực hấp dẫn quá lớn không chỉ có luyện dược sư trong nước mà còn có các quốc gia khác chạy tới không ít a không biết đại hội lần này có hay không bỗng nhiên xuất hiện một con ngoại quốc hắc mã nếu là như vậy thì chính là có chút kích thích a trong lòng ác ý nhưng nét mặt của tiêu viêm không biểu lộ lửa điểm chậm rãi đi qua con đường ngẩng đầu lên tại cách kia đứng sừng sững trong tầm mắt chính là luyện dược sư công hội với phong cách cổ xưa thở nhẹ ra một hơi quay đầu nhìn qua hải ba đông ở phía sau rồi bước vào đến gần công hội mới thấy được cửa vào đông nghẹt người, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Quay lại Hải Ba Đông phía sau nhẹ giơ tay lên rồi lắc mình chen vào đám đông, thân thể giống như cá vào biển khơi, quyện dị xuyên qua đám đông. Tại Ma Tú Sơn Mạch trải qua huấn luyện của Dược lão nên bây giờ giúp cho Tiêu Viêm tránh được không ít phiền toái, thân thể như con thoi hướng về phía trước, Tiêu Viêm cuối cùng đã tiến nhập vào đại môn luyện dược sư công hội. Ấp tức thở dài một hơi quay đầu nhìn Hải Ba Đông còn đang híp lại con mắt như bình thường sát sao đi theo sau mình. Không hổ là đấu hoàng cường giả, như vậy mà vẫn có thể theo sát mình không có lừa điểm phát hiện. Trong lòng âm thầm tán thượt một tiếng, Tiêu Viêm tiến vào luyện dịch xuất không hội, tại trong đại sảnh đi dạo một vòng sau đó mới tiến vào khu đông. Nhưng mới lên lầu lại đúng lúc gặp đám người áo thác đang đi xuống vừa nhìn thấy nhau đều là sửng sốt, chợt phá lên cười. Đi theo ta tiểu tử, đại hội tổ chức cũng không phải tại đây. Hào thác vỗ vai tiểu Viêm nói, tên em cười gật đầu. Bên cạnh Phất Lăng Khát cùng Thiết Mị hai lạng cũng là sự đánh tiếng bắt chuyện. Tiểu tử kia, lần này chúng ta Hắc Nham Thành phân hội sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi, nhưng ngàn vạn lần đừng để bại bởi tên Diêu Linh A." Phất Lăng Khát mỉm cười nói. Trải qua quá trình khảo nghiệm Bây giờ đối với tiêu viêm đúng là tràn đầy tin tưởng Bỗng nhiên ánh mắt của áo thác kinh ngạc Nhìn chầm chầm vào Hải Ba Đông phía sau tiêu viêm Liền mỉm cười giới thiệu Áo thác đại sư đây là bằng hữu của ta Hải Ba Đông Nga ngày hảo Ta là hắc nham thành áo thác Cùng Phát Lan khắc Cười gật đầu bởi vì Hải Ba Đông ẩn cư hơn 10 năm Áo thác với Phát Lan khắc Hai người đối với cái tên Hải Ba Đông Cũng không quá quen thuộc chỉ là mơ hồ thấy cái tên này có chút phần quen tai nhưng cũng không biết đối phương chính xác là ai. Nhưng mà áo thác vất lạn khách đều là đấu lên cường giả, hơn nữa vì luyện dược sư cho nên linh hồn lực lượng so với cường giả cùng cấp mạnh hơn không ít. Cho nên linh hồn cảm giác ân ẩn, ẩn trước mặt là một cao thủ thâm sâu không lường, lập tức không dám quá mức trượng chế. Ân đối với khí khí của hai người, Hải Bắc Đông chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Bộ dáng bình tĩnh Làm cho hai người có thoáng xuống sốt Trong mắt bao phủ một tầng bụi mù Còn lên vị đôi mắt xinh xắn chứng Đến phẫn nộ như sắp phát tác, tác Lập tức bị bàn tay áo thác lanh lẹ Kéo giật lại Thật có lỗi Hai vị đại sư Hải lão hắn tính tình như vậy Không có ý đồ gì đâu Bởi đắc dĩ lắc lắc đầu Tiếp biên mỉm cười giảng hoa Và cũng may là áo thác hai người vẫn không để ý Tùy ý cười cười thay đổi xoay sang chủ đề khác Toàn người cười nói đi đến đại sảnh. Tiếp theo đó áo thác dẫn mọi người hướng về cửa sau đi ra Một đường hướng tới trung tâm Nam Thành Thị Địa điểm tổ chức đại hội là sân của Hoàng Thất Là nơi có diện tích lớn mới có đủ để chứa trên vạn người Hoàn toàn có thể đáp ứng cho đại hội lần này Cũng chỉ có thể nơi này mà thôi Vừa đi áo thác vừa giải thích thêm Trải qua sơ bộ Bước đầu thống kê được số lượng luyện dược sư tham gia lần này đã đến 2.000, tức là trước này chưa từng có 2.000 người, con số khiến cho tiêu viêm nhịn không được có chút khô lưỡi. Phải biết rằng muốn trở thành một luyện dược sư cần điều kiện cực kỳ nghèo. ngàn người chỉ sợ cũng không có một, mà bây giờ lại xuất hiện đến tận 2.000 người, chẳng lẽ giám án đế quốc luyện dược sư đã vượt qua phân nửa tổng số trên? Đại hội lần này cũng sẽ chia làm vài phòng khảo hạch mỗi một vòng đều sẽ có người bị loại, và càng về sau mức độ khảo hạch càng khó. Có thể nói người cuối cùng lưu lại sẽ đạt quán quân. Ân hơi hơi gật đầu nhớ tới hai người cùng trên sân đấu luyện đan. Tiêu viêm có chút kích động. Thật là một cảnh tượng hoành tráng rung động lòng người. Ta đang khi nói chuyện cùng áo thắt. Quảng trường hoàng gia từ từ xuất hiện Trong tầm mắt Tiêu biêm bảo quát tất cả Quả thật là khổng lồ giống như một tòa băng sơn Lúc này trên sân đang có Một đội quân duy trì trật tự Đại hội thế này Tập trung người từ bốn phương Tám hướng Một khi tạo ra phản Tại đế đô Sẽ tạo lên một hô mối hoạ ngầm Hoàng khát giả má đế quốc Chính là cực kỳ cẩn thận Tại lối vào chính Có nhân viên Kiểm tra của luyện dực sư công hội Chỉ cần người của công hội Tham gia mới được tiến vào Còn người đến xem chỉ có thể vào bằng cửa khác Có áo thác dẫn đầu Bọn người tiêu viêm không chút trở ngại Tiến vào trong quảng trường rộng lớn Đi qua một cái sườn núi Đã được san bằng thành con đường bằng phẳng Tiếp đến là một cái sân rộng lớn Hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của tiêu viêm Đứng từ xa Tiêu viêm nhìn lắc đầu thở than Sân rộng hình tròn Tại hai bên có vô số ghế ngồi Dành cho người xem Mà người xem ở đây Hoàn toàn là những khách quý Còn lại những cao tầng cùng quý tộc ở Ý Đô Ánh mắt đảo qua một vòng trên sân Tiêu viêm phát hiện Tất cả vị trí Được xếp một cách cực kỳ chính Xác và chỉnh tề Không chút sai lệch. Nhưng một khi quân đội đang xếp hàng ở giữa sân cũng không ít luyện dược sư đang yên tĩnh ngồi trên ghế đá đợi đến giờ thi đấu theo thời gian trôi đi càng ngày càng có nhiều luyện dược sư đến dợ theo thẻ bài mà tìm đến vị trí của mình áo thắt ngẩng đầu nhìn sắc trời cười cười nói chúng ta đã đi đến gần bạn khách quý bên kia Khoảng cách của đại hội bắt đầu vẫn còn một đoạn thời gian. Nơi này ngươi có thể gặp mặt một vài nhân vật. Sau này có lẽ sẽ có một chút hữu dụng đối với ngươi, ân. Đêm qua ngay cả hoàng thất tử phụ già lão thần bí tiêu viêm cũng đã gặp qua. Bởi vậy đại nhân vật trong miệng áo thác cũng không khiến cho hắn có chút động dung. Bất quá lúc này vẫn còn sớm cho nên hắn cũng tùy ý gật đầu thấy không ngai và đối áo tác cùng bất an khác mang theo mấy người hướng về khu khách quý đi. Đợi sắp tới tiến vào khu khách quý đột nhiên chuyển hướng phía kia dãy người đang ngồi trong đó có phó hội trưởng luyện dược sư công hội, bên cạnh là một lão nhân mặc trường bào luyện dược sư màu tím. Hắn chính là giám mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã. Lão nhân này Ngày thường chính là Rất ít xuất hiện ở công hội Nghe nói Hắn cũng sắp tiến vào Luật phẩm luyện dược sư Tại Gia Mã Đếp Quốc Là người rất có ở danh vọng Cho nên Mặc dù đan vương cổ Hà Gặp cũng phải Khách khí ba phần Lúc trước cổ Hà Từng được hắn chiếu cố không ít Nói là chi ngộ Chi ân cũng không quá đáng Áo thác, thấp giọng nói, hắc không nghĩ lão gia họa này già như vậy rồi còn chưa chết, thật đúng là yêu quái mà. Con mắt híp lại, đang đứng bên cạnh tiêu viêm hải ba đâu nghe được áo thác giới thiệu. Đột nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt, nga có chút gật đầu tiêu viêm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão nhân có khuôn mặt. Khô héo như vỏ cây, tựa như đúc bởi tượng gỗ, Nói như vậy, vị lão nhân này chính là thủ lĩnh của toàn bộ gia mã đế quốc luyện dược sư. Như cảm nhận được ánh mắt nhìn đến Lão nhân đột nhiên quay đầu Cặp mắt đục ngầu mờ mịt Nhìn về phía tiêu viêm Khuôn mặt khô héo lở rụ Lên nụ cười thân thiện Thấy lão nhân này quay đầu nhìn Áo thác cùng vất an khắc Vội vàng không người hành lễ Sau đó Dọc theo hành lang cẩn thận đi về phía trước Cung kính nói Pháp mã đại nhân Mấy năm không gặp Ngày vẫn sáng kiện như xưa À là hắc nham thành áo thác cùng phất lan khắc hay sao? Các người cũng không tệ, mấy năm này cũng trở thành tứ phẩm luyện dược sư rồi. Tiến bộ rất nhanh a. Pháp mã khẽ liếc hai người cười nói: "Đều là nhờ lần trước pháp mã đại nhân chỉ điểm ạ." Áo thác cũng kinh khủng cười. Ta nói đó, Chỉ là một chút kinh nghiệm bản thân mà thôi Chủ yếu vẫn là tự thân các ngươi. Cười cười lắc đầu Pháp má đột nhiên ánh mắt Nhìn xuống tiêu viêm đang đứng ở sau áo thác Ôn hòa nói Vị tiểu băng hữu này hẳn là người đạt được Thành tích tốt nhất trong cuộc thi khảo hạch Của công hội đây sao Tựa hồ gọi là Nham Kiêu Pháp mã hội trưởng Tiểu tử là Nham Kiêu Đối với vị này giả mã đế quốc có chút danh vọng Thậm chí đã vượt qua cổ hòa Tiêu viêm không chút chậm chẽ, mỉm cười đáp À thật là anh hùng xuất thiếu liên Như thế này tuổi mà đã có thể đề luyện Tiết mộc linh hiệp tới 8 lần Ta nhớ ký lâm đó của Hà Tiêu Tử cũng không có cái này bản lĩnh Pháp mã âm thanh không nhanh không chậm Mặc dù có chút yếu ớt Bất quá lại làm cho người khác không khỏi có chút cuốn hút Tiêu viêm bình tĩnh cười cười, không biết đối đáp nên tiếp như thế nào. Pháp mã mỉm cười nhìn chăm chăm vào Tiêu viêm, ánh mắt có chút thâm ý. Dừng lại một hồi, nhận thấy ánh mắt đó, Tiêu viêm trong lòng cảm kinh. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu được mình đang ngụy trang? Cái khi Tiêu viêm còn đang trong lòng mịn man suy nghĩ, Pháp mã dường như nhìn ra sự bất an của hắn. Lập tức khẽ cười nói, điệu bằng hướu. Chị can không phải nhắm vào công hội, lão nhân ta cũng không sen vào chuyện của ngươi, mặc dù tiếng cười của Pháp Mã khiến cho các công hội trưởng lão có chút quấy rễ. Bất quá, Tiêu Viêm có chút lặng lẽ, thở ra một hơi, nhìn Pháp Mã bằng ánh mắt cảm tạ, lão bất tử, người thật là càng sống càng thích nhiều chuyện. Âm thanh cười lại nói khiến cho mọi người trên hàng khách quý sắc mặt đại biến, ngồi kế bên pháp mã, thiết mễ nhí sắc mặt trầm xuống khẽ quát. "Là ai?" Ngay khi tiếng cười vang lên trong lọng Thiên Viêm, Bất Đắc Sí thở dài một hơi, "Tại người này ngoại trừ Hải Ba Đông đang ở phía sau thì còn ai vào đây khách khí như vậy nữa?" Tiếng cười lạnh đồng thời làm cho pháp mã sững sốt một hồi, lập tức hướng về phía ánh mắt phía sau, Thiên Viêm đập bẩm nói, "Có hơi thở lạnh lẽo băng hàn." chẳng lẽ là băng lão đầu nói đến nơi này trên mặt của hắn hiện lên vài phần kinh dị hắc hắc pháp lão đầu không nghĩ tới người lại nhớ kỹ ta đến vậy thật không dễ a bóng người sau tiêu viêm chật lóe khiến cho mấy người áo tháp tuyết mị trợn mắt há mồm hải ba đông chậm rãi tiến lên vừa bên cạnh pháp mã nhếch miệng nói người ngươi còn chưa chết, chết. ngươi không phải bị mỹ đô toa lũ vương cái kia rồi hay sao kinh ngạc nhìn Hải Bá Đông ngồi bên cạnh, Pháp Mã có vẻ tin tưởng không lộ. May mắn còn sống, Hải Bá Đông chép miệng, ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ. Thở dài nói: "Thật là cái đen súng dài, bất quá còn sống là tốt, ít nhất lão nhân ta cũng không phải cô đơn ha ha." Pháp Mã sa mặt giống như là vỏ cây khô cử động, kích động cười nói: "Nghe được hai người nói chuyện, vốn bởi vì Hải Bá Đông vừa rồi thốt ra một lời khó nghe, Với hộ trợ các trưởng lão cùng các luyện dịch sư công hội, trong miệng định lớn tiếng phát ra. Bộ nuốt lại. Trong thái độ của Pháp Mã, vị lão đầu này cũng là một đại nhân. Đứng phía sau áo thác, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ trợn mắt há mồm nhìn Pháp Mã nói chuyện với Hải Ba Đông, bây giờ các nàng đã hiểu. Ẩn giấu dưới một lão đầu nhìn qua cực kỳ bình xị lại là một cường giả thâm tàng bất khả lộ. Người này những nhân vật kết giao. Sao đều là những nhân vật cấp bậc biến thái đến vậy? Hai người ánh mắt kỳ dị nhìn nhau, hướng về phía Tiêu Viên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Ba Đông cùng Pháp Mã quen biết làm cho áo thác cùng Bất Lan khắc run sợ, một lát sau áo thác lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến thấp giọng lẩm bẩm: "Hải Ba Đông, Hải Ba Đông một trong thập đại cường giả năm đó băng hoàng, tựa hồ đúng là cái tên này." Trong lòng nghĩ vậy, Áo Thác cùng với Phất Lan khắc tiếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia kinh hãi, không nghĩ tới loại nhân vật cấp bậc này còn sống, hơn nữa lại cùng Tiêu Viêm có quan hệ không bình thường, điều từ, từ này che giấu thật sâu a. Cũng giống như Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, Áo Thác hai người cũng là ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, trong lòng tinh ngoạc cùng nghi hoặc, tại sao? Tiêu Liên bước vào, giữ luyện Dực Sư không lâu, lại có cái loại nhân vật quen biết như vậy. Tiêu viêm đứng tại chỗ bất đắc dĩ, chịu từng đạo ánh mắt kỳ dị nhìn tới, bất quá chỉ trong chốc lát, đột nhiên phát hiện Hải Ba Đông đang nói cái gì cùng pháp mã, rồi hai người hướng ánh mắt nhắm về phía mình. Lúc này pháp mã cau mày, ánh mắt nhìn trầm trầm trên người Tiêu viêm đảo qua đại lãm, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Làm sao vậy? nhìn bộ dáng của pháp mã, Hải Ba Đông kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ nghĩ bất quá tiêu viêm là một người thiên phú vô cùng tốt Lại không nghĩ đối phương sẽ có như vậy phản ứng À chẳng biết tại sao ta tự hồ tìm thấy một chút khí tức quen thuộc trên người nham kêu tiểu bằng hữu Phát mã ho khan một tiếng có chút nghi ngờ nói Giống như đã quen biết tiêu viêm ánh mắt bình thường nhưng trong lòng có chút biến sắc lầm bầm Chẳng lẽ hắn nhận ra sự tồn tại của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương a có lẽ cảm giác sai rồi già rồi không còn như trước Cảm ứng được một hồi không thấy gì Pháp mã có chút thất vọng lắc đầu Tại trên ghế Thoáng có chút thần Thật Chỉ nhớ có phần hoảng hốt Năm đó Pháp mã lúc còn trẻ Khi đi du lịch đại lục Từng ngẫu nhiên gặp được một lão nhân Thực lực khôn sâu không lường Tại một chút cơ duyên run rủi Pháp mã cùng lão nhân đã ở cùng nhau Khoảng 3 ngày thời gian Trong 3 ngày đó Lão nhân tùy hứng mà truyền thụ một chút cũng rút pháp mã tiến bộ không ít, mà sau khi lão nhân rời đi, khi trở về gia mã đế quốc, vốn từ một người không tiếng tăm, từng bước phát triển đến ngày hôm nay, mà càng về sau này, pháp mã càng cảm giác được, năm đó vị thần bí lão nhân kia thực lực kinh khủng, mà lúc trước tại trên người Liêu Viêm lại cảm ứng được một khí tức mơ hồ, chính là trên người lão nhân năm đó, cho nên pháp mã mới đột nhiên có chút thất thố. Bởi vì trong họng có quỷ cho nên tiêu viêm cũng không dám dây dưa quá nhiều. Trong vừa định nói sang chuyện khác, có một tiếng cười giả lùa từ trong thông đạo truyền ra. "À, Hải Bá Đông." Nham Kiêu tiểu bằng hữu. "Các ngươi tới đang thật sớm a." Nghe được tiếng cười, mọi người quay đầu lại. Đó là một lão nhân mặc áo bào màu trắng có chút kinh ngạc thất sắc, trong lòng nghĩ thầm hôm nay đến thực cùng là cái gì mà ngay cả lão quái vật này cũng chạy tới người đến tự nhiên chính là gia lão đêm qua. Mặc phía sau lão chính là tiểu công chúa đi sát. Hôm nay nàng mặc một bộ áo bào luyện dược sơ màu xanh nhạt, trên cổ áo rộng kim tuyến được thêu thành một hình liên hoa. Nhìn qua thật là thanh nhã. Song Tiêu Viêm lại biết cô gái nhìn bên ngoài có chút tao nhã này lại là một thiếu nữ tính tình kỳ quái. Ánh mắt lướt tiểu công chúa, tự viem lúc lại mới phát hiện bên cạnh nàng cũng có một người mặc một bộ cẩm bào giá hoa, bốc người cao gầy, thiếu nữ này cùng tiểu công chúa có vài phần tương tự, bất quá cùng loại người tuyệt mỹ không sai biệt lắm là một người băng lãnh, hơn nữa có phá chút chất uy nghiêm của cường giả hoàng thất. Cùng bộ dáng đáng yêu như tiểu công chúa, vì lư tử người trên Dưới lộ ra một vẻ băng lãnh Cùng với phong thái thành thục mê người Hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt đố kỵ say mê Ánh mắt đảo qua hai làng Cuối cùng Trở lại bên người ra lão tiêu viêm khom Người hành lễ sau đó nói Không nghĩ tới ba người chúng ta lại có cơ hội Cùng một chỗ Quả nhiên là duyên phận Đích xác là chuyện này Phát mã cười nói Lão yêu quái không nghĩ tới hôm nay người bại đến xem hình như tự hồ không thích bại trận đấu như thế này. Anh cư hơn 10 năm rồi, đến xem một chút cũng tốt. Già la cười cười, quay đầu sang phía Tiêu Viêm chỉ vào Lữ Nhi phía sau lưng mình nói: "Tiểu tử kia, ngươi chắc cũng biết Nguyệt Nhi rồi, đây là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi, sự an toàn trật tự của đại hội lần này do năm bạn quân đội duy trì đều là một tay làng lắm dữ." như vậy tiêu viêm trong lòng cả kinh không nghĩ lữ tử trước mặt lại có bản lĩnh như vậy năm vạn quân đội nếu để cho hắn sợ là lắm dữ sẽ là nhóng nhác cả lên mà lúc trước tại đại môn một đội quân như thế chỉnh tề hiển nhiên là lữ tử này rất giỏi giang trong việc lãnh đạo yêu dạ ngày đó ta nói với người chính là nham kiêu tiểu băng hữu này thực lực cực kỳ bất phàm lần này ở đại hội sợ rằng người Có kẻ đang đạt được giải quán quân có thể là hắn." Gia lão chỉ vào Tiêu Viêm quay lại nữ tử băng lãnh phía sau cười nói. Cái được gia lão đánh giá, một bên tiểu công chúa Chu miệng lặng lẽ nói thầm cái gì, có lẽ là không phục lời của gia lão. Ngươi hảo, nham kiều tiên sinh, băng lãnh nữ tử với đôi mắt đẹp nhìn về Tiêu Viêm. Hào phóng quay về phía hắn vươn ngọc thụ mỉm cười làm cho xung quanh một ít quý tộc không khỏi thất thần. Bọn họ ngày thường nằm quái có cơ hội nhìn được một mỹ nữ như vậy. Người hào, yên dạ công chúa. Thái độ của đối phương tiêu viêm không tìm được chút xeo sót nào. Mỉm cười đưa tay đến. Khi nắm giữ được ngọc thủ trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng ngoài mặt thì bình thản. Không có làm đối phương một chút cảm giác nào không ổn. Hy vọng nhàm kiều tiên sinh lần này lấy được thành tích cao nhất. Lúc đó yêu dạ sẽ tự mình bồi tiếp tiên sinh không cự tuyệt chứ. Yêu dạ tu tay lại nói lữ nhân này thủ đoạn lấy lòng người thật sáng bén, ngày sau phải cẩn thận mới được. nét mặt mỉm cười gật gật đầu, tiêu viêm có chút kinh dị với định lực của hắn hiện tại khi tiếp xúc với vài câu đã tiêu bớt vài phần sự đề phòng. nhìn thấy tiêu viêm gật đầu, yêu dạng lúc này mới hài lòng lùi lại đứng sau gia lão. với tinh tình của làng nếu không bởi thái gia gia của làng đánh giá rất cao thành điền trước mắt nàng sẽ không như vậy mà kết giao. Bất quá, nếu hắn thực sự có tiềm lực như Thái gia gia, cũng không uổng công sức ta đích thân kết giao. Mắt đẹp đảo qua khuôn mặt thủy chung không chút bối rối của Tiêu Viêm, yêu dạ đối với tính lực của hắn cũng là hài lòng. Có thể tại nhân vật phong vân của đế quốc cùng cương dạ như vậy mà vẫn bảo trì bình tĩnh, quả thật là có chút khó khăn. Ít nhất thì như đám quý tộc đệ tử bởi vì thân phận của nàng e dè mà không có thái độ này cùng với Tiêu Viêm Hàn Huyên vài câu, Diu Dạ quay về pháp mã cùng Hải Bắc Đông mấy người khom người hành lễ, đúng với lễ tiết làm cho người khác không thể không vừa lòng. Khuôn mặt mang theo lánh ý cùng vài phần giám bớt, mọi người sau khi trò chuyện đều ngồi xuống tại hàng đầu tiên dành cho khách quý, mà chẳng biết cố ý hay vô tình, Diu Dạ công chúa lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trong cơ thể từ từ bay đến, làm cho người khác không khỏi có chút say mê. Thân thể ngồi ngay ngắn Tiêu viêm ánh mắt nhìn chăm chú Phía, phía sân rộng khổng lồ phía trước Lúc này bởi vì thời gian trôi đi Đã bắt đầu càng ngày càng nhiều luyện dược sư tiến vào Hơn nữa Người xem đã đến con số kinh khủng Đầu người trên trúc Vô số cô gái tại trước quảng trường Dùng bái hét lên chói tai Tại đây hào khí ngất trời Tiêu viêm trong lòng cũng là lặng lẽ dâng lên một tia cảm giác Khi tới cảnh tượng hơn ngàn luyện dược sư Bắt đầu luyện đan thật ngoạn mục không được có chút mong đợi các mặt trời ngày càng lên cao khách quý trên hàng ghế ngồi cũng đã càng ngày càng nhiều những người này phần lớn đều là tại đế đô có thế lực hoặc bối cảnh đối diện đến là người tới xem từ sớm đã đến tạo thành một khuôn cảnh tấp lập như là hội tụ mọi người khắp nơi đến an tĩnh ngồi trên ghế tiêu viêm mắt khép hờ sau nửa ngày đột nhiên cảm nhận được xung quanh có chút dao động Lúc này mới hay hơi có mày Quay đầu nhìn về phía thông đạo Lần này Những đội hình tiến vào khu khách quý Thực có bối cảnh không nhỏ Đế quốc, tam đại gia tộc đều xuất hiện Đội hình như vậy sợ rằng Bất cứ thế lực nào của gia mã đế quốc Đều không thể kinh thường Theo đoàn người đang đi vào Đám đông vẫn có chút hỗn loạn Nguyên nhân chính là bởi lạp lan yên nhiên Cùng nhã phi Hay là khí chất không giống nhau Mà đều là mỹ nữ Lại cùng một chỗ Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác Khó trách các đệ tử quý độc tộc Tại sao lại kích động như vậy Đoàn người đi theo hành lang Tới vị trí được sắp xếp Mọi người cùng chào hỏi Trong lúc mọi người còn đang chào hỏi Tiêu viêm quét ánh mắt qua lão nhân xa lạ Đi phía sau lạp nan kiệt cúng thước đặc nhĩ đằng sơn mộc chiến gắt gào đi sau bọn họ Nghe mọi người chào hỏi nhau Tiêu viêm biết rõ thân phận của lão nhân kia Chính là mộc gia mộc thần Cũng là một đấu vương cường giả Nhã Phi sau khi chào hỏi các trưởng bối liền lặng lẽ đi tới bên cạnh tiêu viêm ngồi xuống Tươi cửa như hoa nói Nhàm kiêu đệ đệ Lần này nhất định phải lấy được thành tích tốt nha Mọi người đều nhìn sự biểu hiện của đệ đó Lấy thực lực nhàm kiêu tiên sinh Lần này đại hội hẳn chắc chắn nắm Quán quân trong tay rồi Ngồi bên cạnh tiêu viêm Yêu dạ nhìn Nhã Phi cùng nạp nan yên nhiên hai người có sắc đẹp không kém mình, cũng đều tiến đến bên cạnh Tiêu Viêm. Nàng tự nhiên rõ ràng thân phận hai người này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc âm thầm nghĩ, nham kiều này tưởng như bình thường không nghĩ lại được nhiều nữ tử quan tâm, xem ra thái sa sa không phải là giả, nham kiều này tiềm lực không phải bình thường, nhưng không lấy thân phận nháp phi cùng là ban yên yên, quyết sẽ không quan tâm như vậy. Tam đại mỹ nhân toàn bộ ngồi xung quanh Tiêu Viêm thông khẽ ngờ, ngờ là khiến cho đám quý tộc đệ tử ánh mắt như muốn phun lửa, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, bộ dáng như là có thù giết cha, thở dài buốt chán, hương phong thoăn thoạt lượn lờ, quanh chấp mỗi hiến cho Tiêu Viêm có chút cười khổ, sau lưng là từng đạo ánh mắt nóng cháy, phóng về muốn ăn tươi nuốt sống, hắn chính mình cũng không rõ tại sao ba người này đều xuống lại ngồi xung quanh mình. Chẳng lẽ những đứa thần này nhàm chán đến mức muốn ganh đua tâm lý? Trong lòng cười khổ một tiếng, Tư Viêm như lão tăng nhập định, cực kỳ ngay ngắn ngồi trên ghế, an tĩnh chờ đợi thời gian đại hội khai mạc, sau một khắc đột nhiên cao mày quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Liễu Linh đang đứng phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bên dáng mình, bộ dáng như một con độc xà đang nhìn mồi. Thế Tư Viêm đang phát hiện ánh mắt của mình Có lẽ là do đại hội sắp bắt đầu Điều Linh cũng không chút che giấu Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt Bàn tay dựng lên ngón giữa hướng xuống Môi mấp máy nói Ta muốn cho người trước mặt yên nhiên Tô không một cách thảm hại Nhẹ nhàng cười cười Tiêu Viêm mỗi Môi khẽ nhúc nhích Sau đó quay đầu bước đi Âm lãnh nhìn bóng lưng Tiêu Viêm Điều Linh chậm rãi hít một hơi Hắn rõ ràng lời của Tiêu Viêm nói Ta đợi theo thời gian từ từ trôi qua thời gian đại hội khai mạc cũng đã tới đường một đạo âm thanh thanh thúy vang lên đúng là lúc âm thanh huyền náo trên sân chấm dứt tất cả đều yên lặng sau khi yên lặng pháp mã đứng dậy sau đó chậm rãi đi về phía trước khu khách quý ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn một vòng hơn hai luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá lúc này tất cả luyện dược sư ngước đầu lên ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư giang mã đế quốc. Lấy danh nghĩa luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố, đại hội luyện dược sư lần thứ 7 bắt đầu. Đám người đứng ngoài xem số chào, tiếng hân hoan tiếng vui mừng họ gieo chấn động chín tầng trời. chương 299. Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu. Đứng ở trên khán đài dành cho khách quý, Táp Mã nhìn lên quảng trường đang sôi sục, một lát sau khẽ cười nói: "Hiện tại, mời tất cả những người tham gia tiến vào vị trí của mình." Giờ phút này, Âm thanh sôi trào trong quảng trường khiến cho mọi người, ngay cả tiếng chim hót cũng khó có thể nghe được. Thế nhưng, tuy Pháp Mã chỉ là khẽ cười, nhưng âm thanh lại vang vọng đến bên tai mỗi người, bởi vậy mới có thể thấy được. Vị lão nhân trông như cây khô này thực lực bất phàm như thế nào. Nghe Pháp Mã nói, trên hàng khách quý, nhất thời đứng dậy không ít luyện dược sư Những luyện dược sư này phần lớn chính là do những thế lực lớn đã bồi dưỡng ra Hoặc là lôi kéo về Bởi vì sau lưng có thế lực duy trì và ủng hộ Cho nên cấp bậc của những luyện dược sư này xét về tổng thể cao hơn so với những luyện dược sư tự do Đài cao hơn so với quảng trường là mấy chục thước Với độ cao như vậy Những người chỉ có thực lực đấu sư tự nhiên là không dám trực tiếp nhảy xuống Cho nên, tại hai cái bên đài có xây cầu thang đi xuống dưới quảng trường. Lúc này, bọn họ đã chậm rãi theo thứ tự đi xuống trong ánh mắt chăm chú của vô số người. A, Đao Linh, Tiểu Nhi, Nham Kiêu, các người cũng tự mình đến vị trí đi, bởi vì ba người các người trong thí nghiệm thành đạt. Thành tích kiệt xuất nên vị trí tại nơi đây chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Pháp mã chỉ đầu ngắn tay về phía trung tâm quảng trường phía dưới. Tại nơi đó có đến 10 mấy cái thạch đài cực đại. Mà những cái thạch bàn này không chỉ có bề mặt lớn hơn so với cái khác mà chiều cao cũng cao hơn không ít. Đứng trên đó quả thực là giống tình huống hạc giữa bầy gà. Quả nhiên là vị trí đặc thù chính là tâm điểm chú ý của toàn trường. Theo hướng mà pháp mã chỉ Ba người nhìn vị trí đặc thù của mình mà có chút biểu tình bất đồng. Tiêu Linh theo sự kinh ngạc còn hàm chứa sự hưng phấn, thì công chúa thì lại một chút sự chờ mong muốn thử. Điêu Viêm thì có chút sửng sốt nhưng lại thoáng cao mày khó chịu, bản thân hắn vốn không thích cái loại tình huống này. Táp Mã chậm rãi nhìn, gương mặt của ba người cuối cùng dừng trên người Tiêu Viêm như đoán được suy nghĩ của hắn. Ôn Hòa cười nói: Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt Bất quá Có một số việc không thể khiêm nhường Người một khi đã tới tham gia đại hội Là có mong muốn đạt được thành tích tốt Mà đã có thành tích tốt Hơn nữa Từ hơn 2.000 người mà nổi bật Thì chắc chắn sẽ bại lộ ra thôi Đến sớm hay muộn Có điểm gì khác nhau sao Tuổi trẻ chính là thời điểm Mà mặc kệ mọi chuyện có thể cuồng vọng Ngày sau nhớ lại sẽ cảm thấy thú vị, Pháp Mã cười nói. Pháp Mã hội trưởng nói rất đúng. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không tại vấn đề này nói thêm điều gì nữa. "À, các vị đi xuống thôi." Pháp Mã cười cười. "Hai vị ta đi trước một bước." Nếu Linh lên tiếng, hướng về Tiêu Viêm hai người cười to, chậm rãi điềm nhẹ tay nhảy lên bậc đài nhìn liếc xuống quảng trường khổng lồ bên dưới, rồi một tiếng hô kinh ngạc của vô số khách quý, thân hình trực tiếp nhảy xuống. Thân thể rất nhanh rơi xuống, khi sắp chạm đất, từ hai chân phóng ra hai đạo khí trụ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mượn đấu khí trụ tá lực. Bản thân của hắn không thể có chút hao tổn nào. Hạ xuống quảng trường, sau đó, trong ánh mắt của đám đông của mọi người trên quảng trường, mỉm cười nhảy lên vị trí trung tâm người này quả thực là mâu mè, chẳng qua là tưởng rằng chỉ có hắn có thể nhảy. nhìn thấy một màn biểu diễn của Liễu Linh trở thành tiêu điểm của mọi người, tiểu công chúa bĩu môi, thân thể mềm mại tung lên, trực tiếp lóe ra đài cao, thân thể giống như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, vừa phiêu siêu nhẹ nhàng vừa tao nhã hạ xuống, tư thế quả thực là xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm đều công chúa biểu diễn một chiều quá hay không thể nghi ngờ là so với liễu linh lúc trước càng thêm động lòng người hơn nữa làng lại là tiểu cô nương đáng yêu thật càng gây chấn động lần này không chỉ là khách quý mà ngay cả phía người xem cũng cất tiếng hô đinh tai nhức óc à già lão nhân người nghĩ tới ngay cả thân pháp Phí như của mình mà cũng truyền dạy cho tiểu cô lương đó. Ta trước kia có nói qua, thần pháp của người quả thực rất thích hợp với nữ nhân. Nhìn tiểu cô lương thân hình như không có trọng lực, nhẹ nhàng rơi xuống, pháp mã không khỏi quay đầu nhìn ra ốc cười nói: "Thần pháp đấu ký tiểu nha đầu mới chỉ học được vẻ bề ngoài, chỉ được cái đẹp mắt. Nếu như lúc đối địch chỉ có thể là bia ngắm cho địch nhân thôi." Gia lão lắc đầu cười. Xong dù ngoài miệng nói như vậy Nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lộ ra hỉ ý Rõ ràng đối với biểu hiện của tiểu công chúa Là rất hài lòng Hắc tiểu tử kia Người cũng trực tiếp nhảy xuống đi Ngay cả thể hiện ban đầu này cũng không thể bại Bởi bọn họ a Nhìn thấy bộ dáng đắc ý Của gia lão Hải bá đông không gọi nào ánh mắt trắng dã hướng tiêu viêm thúc giục Ta con đi xuống thôi Cảm thể được ánh mắt hội tụ trên thân mình Tiêu viêm lắc đầu xoay người muốn đi theo hướng cầu thang đi xuống. Đột nhiên Hải Ba Đông vung mạnh tay, một cỗ đấu khí vô hình phát động, đem thân hình vốn không được phòng bị của Tiêu Viêm ném ra ngoài. "Ha ha, ngươi đừng làm cho ta mất mặt, đi xuống đi." Ta, ngươi, cái lão hỗn đảng Trực tiếp bị đánh bay xuống, Tiêu Viêm bàn tay cấp tốc hoa lên, vừa may mắn được một câu, thân thể đã rất nhanh rơi xuống quảng trường. Bên tai tiếng gió vang ù ù bởi vì hai ba đông mạnh mẽ đẩy hắn lên thân thể của hắn rơi xuống theo tư thế trồng ngược, nghe tiếng gió kịch liệt vang bên tai, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài. Hai tay không nhúc nhích, tùy để thân thể thẳng tắp vào xuống. Trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn một cách của hắn đối với mặt đất ngày càng gần, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không hề phản ứng, một vài cô gái nhát gan đã vội vàng che hai tay mắt. Sợ nhìn thấy một cảnh máu, thành sắp diễn ra Ngay lúc mọi người còn đang trợn tròn mắt nhìn Nghĩ tới cái cảnh một tên nhìn có vẻ bản lãnh Nhưng vừa xuất trận đã biến thành đống thịt vụn, Bỗng nhiên, hai tay vốn bất động của tư viêm đột nhiên chuyển động Nhằm mặt sàn quảng trường đánh tới Một cốc kinh khí hung hãn, bạo rũng bắn ra Hung hăng lệ về bề mặt tảng đá cứng rắn Nhất thời một vết nứt hiện ra trên mặt đá Rồi từ từ lan rộng Mượn phản lực đẩy ngược lại Tốc độ rơi của tiêu viêm trở lên Chậm rãi rất nhiều Thân hình trong không trung giống như là một chiếc đinh ốc Không ngừng xoay xoay tròn Càng ngày càng nhanh Tại mốt khi khí hưu sắp biến mất Thì tay của tiêu viêm đều tùy ý nắm được Mượn lực tình khí tạo lên Khí lưu xung quanh Khiến cho thân thể cân bằng triệt tiêu lực mà hạ xuống Trong ánh mắt tất cả mọi người Xung quanh quảng trường đều không khỏi Tót lên một nét kinh dị Sách sách thật tinh diệu, thao túng khí lưu trong tay, tuổi trẻ như vậy mà có thể không dùng hai cánh di động trong không trung, đến ngay cả một đấu vương cường giả cũng không làm được chuyện này. Nhìn một màn biểu diễn vừa rồi, da lão cùng pháp mã trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Than thở nói: "Hắc, người này thật đúng là luôn làm ra những điều không tưởng, vốn tưởng hắn sẽ sử dụng phi hành đấu kỹ, không nghĩ tới hắn còn chiêu này." Hải Ba Đông đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc Mặc dù hắn biết tình huống này Tiếng viên có thể không cần dùng đến phi hành đấu kỹ Nhưng hiện tại Biểu hiện hạ xuống của hắn Không thể nghi ngờ đã làm cho nhiều người thất kinh Thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc Há hốc mồm của mấy ngàn thí sinh Tham gia thi đấu nhanh chóng tới Vị trí trung ương Tốc độ xoay tròn từ từ giảm bớt Cước điểm nhẹ hư không Thân hình lăng không bay quay cuồng Sau đó giống như một chiếc bình lộn ngược. do nắm tay chống đỡ an ổn hạ xuống, vỗ nhẹ lên trên bàn tay để bụi. Teviam chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những người, xem đồng nghiệt không thấy đâu. Ba ba, rất xuất sắc, hào dạng, không khí thoáng có chút an tĩnh, rồi như vỡ hòa bởi những tiếng hoan hô, những tiếng thét chói tai vang vọng cả trường. Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu nhưng những người trẻ tuổi này đã khiến cho mọi người đại khai nhãn giới. Một màn biểu diễn quá hoàn mỹ, không biết có bao nhiêu cô gái đắm đuối nhìn vào màn. Một thân hắc bảo thanh niên luyện dược sư trên hàng khách quý, nhã phi lân tay gò má ửng hồng đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chăm chăm vào vị chú trung tâm cao nhất trên quảng trường nơi một thanh niên đang tiếp nhận hàng vạn ánh mắt nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt động lòng người Hơi thắt thần một tia sáng kỳ dị lóe lên tiểu gia hỏa này thực sự không còn là một thiếu niên non nớt trước đây nữa rồi thật đúng là có bản lãnh khó trách thái gia gia lại sủng ái hắn như vậy nhìn thanh niên đang ăn tĩnh đứng thừa nhận những lời hoan hô yêu dạ thấp giọng lập bẩm nói thân thể lười biếng ngồi ở chiếc ghế mềm một cách thoải mái nàng ban yên nhiên mặc một chiếc váy xanh nhàn nhạt, nhạt bao trùm lên những đường nét gợi cảm làm không ít những ánh mắt từ phía dưới lén nhìn trộm lúc này nàng cũng ném ánh mắt nhìn chăm chú vào tiêu viêm đứng dưới quảng trường quan sát tiêu viêm dưới những tiếng hoan hô vang dậy những bộ dáng vẫn lạnh nhạt trên khuôn mặt nàng thoáng có chết, chút nét nhu hòa có lẽ trong lòng của làng coi sư phụ như thần, nên đối với loại khí chất tương đương cũng có vài phần hảo cảm. Mộc Thần híp cặp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vyem trên sân, sau một lúc lâu nghiêng đầu hướng Mộc Chiến nói: "Hắn chính là tiểu tử mà ngươi đã nói sao? Ừm, người này dám cùng nháp phi thân cận, ngày hôm qua nếu không có là ban yên nhiên ngăn cản, chắc chắn đã khiến hắn đẹp mặt." Mộc Chiến hung dữ nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mu bàn tay kia. Mộc Thần hơi lắc đầu chậm rãi nói: "Sau này không nên khiêu chọc hắn, nếu như người thực sự thích nhã phi có thể dùng thủ đoạn bình thường theo đuổi, nhưng với tiểu tử nhăm kiêu kia thì không đi khiêu khích. Nói không chừng, nếu thực sự động thủ thì người cũng không phải đối thủ của hắn." Nhưng nghe vậy Mộc Chiến quĩnh lên, vừa muốn tiếp, nhưng nhìn khuôn mặt của Mộc Thần đầu vội rụt lại, bất đắc dĩ phải chấp nhận. An Tĩnh đứng trên mặt thạch bàn, Tiêu Viêm đảo ánh mắt qua, phát hiện trên bàn là tài dược đã xếp sẵn chỉnh tề. Trước mặt còn có một tờ giấy mỏng, mặt khác trên bàn vẫn hàn cảm một ngọc kính tỏa ra thanh hồng quang mang yếu ớt. Thuận tay cầm tờ giấy mỏng lên, ánh mắt quét qua có chút ngạc nhiên khi phát hiện trong đó là một phương thuốc nhị phẩm đan dược. Nhưng cái mà khiến cho Tiêu Viêm ngạc nhiên Đó chính là phương thuốc này chỉ ghi lại một loại đan dược Một cách rất tùy ý Quy cách và hình thức hoàn toàn không phù hợp với phương thuốc chế tạo chính thống Như đã nói qua Phương thuốc chính thống Cần phải sử dụng linh hồn lực lượng duyệt qua Như vậy mới không có bất cứ vấn đề gì Nhưng trong tờ giấy này chỉ nói Đại khái về phương pháp luyện chế Còn không hề ghi chi tiết đầy đủ các loại Điều này khiến cho luyện dược sư phải tự mình nắm chắc phương thức luyện dược. Điều này không thể nghi ngờ là làm cho tỷ lệ thất bại luyện dược càng ngày càng tăng lớn. Nhưng điều khiến tiêu viêm hoàn toàn không nói được chính là dược liệu bày ra trên bàn này rõ ràng chỉ đủ để tiến hành luyện chế hai lần mà thôi. Nói cách khác chỉ được thất bại một lần. Nếu như tiêu tốn hết dược tài mà vẫn không điều chế đa đan dược thì có nghĩa là đã thất bại kết quả là bị loạn. Quả nhiên không hổ là đại hội tám mới tổ chức một lần, khó khăn quả thật lớn. Nắm tờ giấy mỏng trong tay, tiêu viêm cười khổ lắc đầu, quay đầu nhìn trung quanh, phát hiện rất nhiều luyện dược sư trên khuôn mặt đều có chút bất đắc dĩ. nghiêng đầu nhìn tiểu công chúa cùng liễu linh, thấy ai người bọn họ bình tĩnh hơn những người khác nhiều hiện tại khẽ cau mày cẩn thận đọc những ghi chép ở trên tờ giấy có thể đã hiểu được một chút vấn đề của dực tai khẽ thở một hơi tiêu viêm chính mình cũng bắt đầu chú mục đọc những ghi chép trên giấy loại khảo hạch kỳ quái này hắn vẫn chưa bao giờ thử qua bởi vậy trong lòng cũng có chút không yên khi tiêu viêm thu hồi ánh mắt thì cũng đúng lúc liễu linh quay sang nhìn hắn khi thấy được nét cười khổ còn hiện trên khe mặt ông khỏi cúi đầu cười lạnh một tiếng nhẹ giọng nói. "Hừ, đề luyện dược tài xuất sắc chính là như thế, ta đó đây sớm qua. Đại hội khảo hạch hoàn toàn không giống với tỷ thí bình thường, kế tiếp ta muốn xem người mất mặt trước yên nhiên. Tiếp nhận sự truyền thụ hết mình từ cổ ha. Liễu Linh đối với đại hội lần này cực kỳ tự tin bởi vì hắn muốn giành chức quán quân." khi đó có tự đủ tư cách để đuổi nữ thần trong lòng là làm yên nhiên chiếc quạt trường cực lớn tất cả các thí sinh tham dự thi đấu cầm giấy cẩn thận đọc sau đó các loại về mặt hiện ra nhất thời cả trường lạnh như tờ không khí an tĩnh kéo dài gần năm phút chợt một âm thanh thanh tý vang vọng quảng trường tiếng chuông báo hiệu khi tiếng chuông vang lên tất cả các thí sinh đều không hẹn mà buông vật đang cầm trong tay xuống, sau đó vùng tay lên, chỉ một thoáng, hơn ngàn nô đỉnh màu sắc đủ các hình thái đột ngột xuất hiện trên các bàn đá. Theo tiếng chuông vang lên, đôi mắt vốn khép hờ của pháp mã cũng đã mở. Ánh mắt đảo qua bên dưới, một thanh âm nhẹ nhàng vang vọng đến tai mỗi cá nhân. Như vậy là các ngươi cũng đã nhận biết được những thứ trên bàn. Đây chính là vòng khảo hạch thứ nhất. Theo đó, Các người cần tự mình Theo phương thuốc không đầy đủ đó Mà luyện chế thành ra đan dược Các người có hai lần cơ hội Sau hai lần mà chưa luyện được thành công Thì ngọc kính trên bàn đá của các người Sẽ tự động phát ra hồng quang Hồng quang khởi chấp động Chính là lúc các người rời khỏi Khu vực thi đấu Tại trên vách tường đối diện Có một đồng hồ cát lớn Đó chính là thời gian khảo hạch khi cắt trong đồng hồ đổ xuống hết vẫn chưa luyện chế được đan dược cũng đồng dạng là thất bại các người đã rõ ràng chưa pháp mã mỉm cười nói rõ phía dưới quảng trường âm thanh như sấm rền vang lên đã như vậy vòng khảo hạch thứ nhất hiện tại bắt đầu chậm rãi giơ tay lên pháp mã mỉm cười đột nhiên hạ xuống rồi các ngài trên quảng trường hơn một ngàn đóa hỏa diễm đột nhiên hiện ra một cảnh cảnh đồ sộ xuất hiện làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào